Chuyện ngôn tình, hôn chủng 55 lần, tập 21, chương 344, 2 tiếng xin lỗi, phần 24. Lục Lục Cẩn Niên trả lời mấy câu hỏi này, rõ ràng Kiều An Hảo đã thấy trong đáy mắt của anh có một tia sát khí nhanh chóng xẹt qua. Kiều An Hảo biết chính xác là Lục Cẩn Niên đang nói dối. Cô cũng biết sở dĩ anh nói dối là vì qua loa với mình cho có lệ, không muốn nói chân tướng sự việc cho mình. Mặc dù cô không biết rốt cuộc vì sao anh phản ứng mãnh liệt như vậy, cô cũng rất tò mò, nhưng anh không nói, cô cũng không miễn cưỡng, vì cô biết nhất định là có chuyện gì đó khiến anh vô cùng khó chịu. Bất kỳ một người phụ nữ nào Khi người đàn ông đối xử với bản thân, khi nóng, khi lạnh, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác được lo lắng, tuyệt vọng, không yên tâm. Cô biết rõ anh không thích mình, nhưng khi quan hệ giữa anh và cô im dữu đi thì không nhịn được mà hãm sâu vào đó. Một đêm sinh nhật kia của anh, cô hoàn toàn trở về với hiện thực, cũng vẫn luôn nói với bản thân, không phải tự mình dối lừa mình nữa. Nhưng mà thật sự yêu là một như thế nào? Là biết rõ anh ta không thích bạn, biết rõ anh ta có thể làm cho bạn bị tổn thương, nhưng lúc bạn nhìn thấy anh ta khó chịu vẫn không thể nhịn được mà muốn chia sẻ, muốn quan tâm. Bởi vì bạn hy vọng anh ta vui vẻ, bởi vì bạn nhìn thấy anh ta khổ sở, bạn sẽ càng khó chịu hơn. Kiều An Hảo biết mình không có khí phách. Cô hiểu bản thân sau đêm sinh nhật đó của Lục Cẩn Niên, sau tất cả những gì anh đối xử với mình thì tất nhiên là không nên thích anh. Nhưng mà cô không làm được. Người đàn ông này cô đã yêu đến 13 năm, thích anh tốt cũng thích cả phần anh hư hỏng. Cô nói rằng cô ngốc cũng được, nói cô dốt cũng được, cô kiên cường lạnh lùng trong nhiều ngày như vậy. Giây phút này, tất cả đều trở thành sự quan tâm. Cô không nhịn được, mở miệng nhẹ giọng nói với anh: "Đừng buồn nữa, chuyện hôm qua rồi nó sẽ qua đi. Sau này cho dù nếu có tức giận, cũng không nên tự mình làm tổn thương bản thân mình như vậy." Đôi khi, người yêu bạn có sức hấp dẫn chỉ một câu nói đơn giản là có thể đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng bạn. Những lời này của Kiều An Hạo khiến Lục Cẩn Niên cảm thấy bản thân như được một tầng nước ấm bao xung quanh, đáy lòng xúc động không nói nên lời. Anh quay đầu nhìn về phía cô, nhìn băng gạc đang dán trên cánh tay của cô, rồi nhìn hai gò má cô. Anh muốn hỏi gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Đến cuối cùng, trong lúc đó đột nhiên vươn tay ôm cô kéo vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, hốc mắt nóng lên nhưng đáy lòng lại ấm áp. Lục Cẩn Niên không nhịn được hạ giọng nói một câu: "Xin lỗi đã làm em bị thương." Đáy lòng Kiều An Hảo trong nháy mắt vì lời xin lỗi này mềm mại thành một vũng nước, nếu một giây trước đó Cô còn đang suy nghĩ tới những lần Lục Cẩn Niên đối xử không tốt với mình thì bây giờ cô hoàn toàn không thèm để ý. Cô giơ tay lên ôm lấy Lê eo anh, nhẹ giọng nói một câu: "Không việc gì." Lục Cẩn Niên tỏ lên đầu cô, im lặng một lúc, mở miệng một lần nữa nói một câu xin lỗi. Kiều An Hảo vẫn cho rằng Lục Cẩn Niên đang xin lỗi vì làm cánh tay mình bị thương, lại nói: "Không sao." Sau đó, mới nói giọng khẳng định, thật sự là không sao, lại nói, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ dùng sức siết chặt lấy Kiều An Hạo. "Câu xin lỗi thứ hai của anh không phải xin lỗi vì vết thương, mà vì đứa bé của hai người bọn họ. Anh thật lòng xin lỗi cô, xin lỗi, Kiều Kiều, là anh làm liên lụy tới em." hại em mất đi cục cưng bé bỏng. Xin lỗi cục cưng, ba không phải là người ba tốt, không bảo vệ được con. Trong đầu anh cứ luẩn quẩn những từ như vậy. Chương 345. Hai câu yêu. Ngày hôm sau là ngày mà Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên cùng trở về đoàn làm phim. Lần này đến đoàn làm phim sẽ ở đó diễn đến lúc hết cảnh sát thanh. Vì thế, Kiều An Hạo mang theo vài thứ đồ lẻ tẻ có chút nhiều nhiều. Mã Trần thấy cô bao lớn bao nhỏ, có phần phiền phức, vì thế tiện thể giúp cô xếp vào vali. Triệu Minh tới trước cầm túi viên đón Kiều An Hạo. Vali được Lục Cẩn Niên xách xuống lầu, kéo một đường đến cửa biệt thự, bỏ vào trong cốp xe. Kiều An Hảo mở cửa xe Cũng không vào ngay Mà nói tạm biệt với má trần trước Sau đó lại nhắc nhở Lục Cẩn Niên Đừng quên uống thuốc Bất quá vừa mới nhắc nhở hai câu Trợ lý của Lục Cẩn Niên cũng lái xe đến nơi Kiều An Hảo đem lời vừa mới nói với Lục Cẩn Niên Thuật lại một lần từ đầu đến cuối Trợ lý nghe xong miệng không ngừng nói Cô Kiều tôi biết rồi cô yên tâm Kiều An hảo dặn đến khi không còn gì để nói nữa, mới cúi người ngồi vào trong xe, vẫy tay với người ở ngoài, Trượng Minh khởi động xe mà rời đi. Bộ phim khuôn thành thời gian này cũng có lịch nghỉ đông, vì để công tác hậu kỳ cùng tuyên truyền có thể lấp đầy thời gian trống, cho nên nhất định phải trong vòng 20 ngày tranh thủ diễn cảnh sát hành. Bởi vậy tiến trình quay gấp gáp, cơ hồ suốt cả ngày. Tất cả các diễn viên đều trực tại phim trường nên cơ bản là cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Ngay cả Lục Cẩn Nhiên trước kia không có lịch đi diễn thì đến công ty truyền thông Hoàn Ảnh, hiện tại mỗi ngày đều ở tại phim trường. Rất nhiều thời điểm có thể thấy anh trong lúc quay phim, mặt còn đang trang điểm, ngồi trên ghế xử lý giấy tờ, thậm chí còn có vài lần như vậy Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên ôm máy tính laptop, tổ chức hội nghị cấp cao thông qua video với công ty. Trừ bỏ thời gian đi ngủ, cơ hồ thời gian khác đều không phải là ở tại nhà ăn thì là ở phòng trường, vì sợ người khác phát hiện dấu vết truyền ra tai tiếng. Thời gian Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên tiếp xúc cũng ít hơn, nhưng dù sao hai người cũng ở chung một tổ quản lý hơn 2 tháng, lại là hợp tác Việc hai người gặp mặt trò chuyện, nói chuyện phim vẫn là có, chỉ là không tiếp xúc thân mật được giống như ở nhà mà thôi. Bất quá, cho dù là như vậy, Kiều An hảo vẫn có thể thường xuyên cảm nhận được sự quan tâm cùng chăm sóc của Lục Cẩn Nhiên. Ví như lúc bay phi máy bay trời buổi sáng, nhiệt độ có vẻ tương đối thấp, trợ lý của Lục Cẩn Nhiên sẽ đưa tới cái áo khoác hoặc đôi khi sẽ đưa đến ly trà hay sữa nóng. Chỉ là một phần quan tâm nhỏ bé tỉ mỉ đã có tác dụng làm ấm lòng người, luôn khiến cho đáy lòng của Kiều An Hảo giống như ăn mật ngọt, dâng lên sự ngọt ngào và ấm áp nhẹ nhẹ. Vì thế, luôn kìm lòng không được mà hướng tầm mắt đến chỗ Lục Cẩn Niên. Đôi khi sẽ gặp tầm mắt của Lục Cẩn Niên, hai người liền cách xa sự ồn ào xôn xao Cô đoàn làm phim im lặng đối mặt nhau thật lâu. Trái tim của Kiều An Hảo luôn không hiểu vì sao mà sẽ đập mạnh hơn. Cô không có được sự bình tĩnh ung dung như Lục Cẩn Nhiên, vì thế, đại đa số lần đều là cô đầu hàng chịu thua trước. Có đôi khi sẽ làm ra dáng vẻ hốt hoạ như nhớ tới chuyện gì mà nói chuyện cùng Triệu Minh, quay đầu né tránh tầm mắt của Lục Cẩn Nhiên. Đôi xi thật sự khẩn trương đến không thể thừa nhận, khi đó lên như trẻ con mà cười thật tươi với Lục Cẩn Niên. Tuy lúc đó Lục Cẩn Niên có vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, nhưng khóe môi sẽ nhếch lên rất rõ, tạo thành một nụ cười rất nhẹ. Mỗi lần đến lúc này, mặt Kiều An Hảo đều nóng lên. Chương 346, hai câu eu phần 2 Bận rộn một ngày sẽ luôn qua rất nhanh, trong nháy mắt còn mấy cảnh diễn cuối cùng. Nhưng ở mấy cảnh quay cuối cùng của bộ phim Thành thời gian sẽ an bài một buổi họp báo trước. Địa điểm chọn họp báo là trung tâm khách sạn lớn nhất ở thành phố Bắc Kinh, thời gian là 4 rưỡi chiều, mời tất cả các hãng truyền thông nổi tiếng. Đến buổi họp báo đều là diễn viên chủ chốt trong bộ phim, bởi vì tất cả mọi người ở tổ làm phim cho nên tham dự yến hội trước cũng trực tiếp dùng phòng hóa trang, hóa trang của tổ làm phim. Lục Kiến Nhiên có công việc cần xử lý, nhận điện thoại tiến vào phòng hóa trang. Các minh tinh tham gia buổi họp báo buổi chiều cũng đã bắt đầu hóa trang của mình. Mọi người thấy anh đều khách khí chào hỏi một tiếng. Ông Lục Lục Cẩn Nhiên mặt không chút thay đổi, gật đầu đối với trong điện thoại, thỉnh thoảng trả lời mấy chữ. Ngựa quen đường cũ, đi về phía vị trí hóa trang của mình. Nơi hóa trang của Lục Cẩn Nhiên đưa lưng về vị trí hóa trang của Kiều An Hạo, vừa ngồi xuống, xuyên qua chiếc gương là có thể nhìn thấy mặt Kiều An Hạo. Anh một bên nghe trong điện thoại mà nói, một bên lưu ý Kiều An Hạo đang sau lưng. Có thể là bởi vì điều hòa mở hơi lạnh thổi trúng cô, cô thừa dịp lúc thợ trang điểm tìm phấn, giơ tay lên chà sát cánh tay trần trụi ở bên ngoài, còn thuận đường dùng mình một cái. Mi tâm của Lục Cẩn nên nhăn lại, nghĩ đến lời bác sĩ dặn qua, kiều an hảo trong tháng sau khi phẫu thuật, ngàn vạn lần không được để cảm lạnh. Vì thế hạ thấp giọng nói với điện thoại một câu: "Xin lỗi." lên cắt đứt điện thoại, sau đó đối với trợ lý sau lưng mình có chút không vui hỏi: "Sao lại thế này? Sao lại mở điều hòa lạnh như vậy?" Trợ lý cổ quái nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, mặc toàn thân tây trang thẳng tắp, bởi vì vừa nói với từ bên ngoài đi vào nên chóp mũi mơ hồ có một tầng mồ hôi, đáy lòng không nhịn được nổi lên một chút nghi hoặc, ngoài miệng lại hết sức thành thật nói: để tôi đi tìm điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Lục Cẩn Niên không hé răng, lúc trợ lý đi được 2 bước, đột nhiên lại mở miệng nói, trực tiếp mà tắt đi. Kiều An Hảo ngồi đằng sau Lục Cẩn Niên, rõ ràng nghe thấy đối thoại của Lục Cẩn Niên với trợ lý. Cô xuyên qua gương, cũng thấy Lục Cẩn Niên với trợ lý từ bên ngoài đi vào, trên mặt vẫn còn mồ hôi đáy lòng chợt run lên một cái. Cô ngồi xuống hóa trang không bao lâu thì cảm thấy điều hòa mở có chút lạnh, nhưng nghĩ đến lúc này dưới cái nóng của mùa hè, các minh tinh khác sẽ rất nóng, tự mình tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ, khó tránh khỏi sẽ chọc người khác không vui. Nghĩ lại nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, vì thế mong đợi hóa trang xong sớm một chút để ra ngoài. Kết quả Lục Cẩn Nhiên vừa mới ngồi xuống, không đầy nửa phút thì đột nhiên cú́p điện thoại làm cho người ta đi tắt điều hòa. Có một số việc đặt tới trước mặt cô có thể sẽ không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ, nhưng đặt đến bây giờ trong lòng lại hết sức rõ ràng, Lục Cẩn Nhiên là vì cô mới đi tắt điều hòa. Một loại cảm giác hạnh phúc không thể nói rõ Đáy mắt bò đầy trái tim Khóe môi cũng nhịn không được hơi gượng lên Kiều An Hảo hóa trang xong Xoay người Lục Cẩn Niên cũng đã thu thập xong toàn bộ Đang đứng sau lưng cô Để cho nhà tạo hình Chỉnh ca là vạt cho anh Nhà tạo hình của Lục Cẩn Niên là nam giới Vóc dáng không hề thấp Nhưng so với Lục Cẩn Niên Lại không có ưu thế Lúc chỉnh ca vạt đều hơi kiễng một cái mũi chân. Kiều An Hảo thấy trên cà vạt đang kẹp cái kẹp mà cô tặng cho anh. Chương 347 Hai câu yêu phần 3. Kiều An Hảo nhìn thấy điều đó. Tầm mắt của cô nhịn không được dừng lại một lát. Sau đó ngẩng đầu, thì cặp ánh mắt của Lục Cẩn Niên đụng nhau. Đôi mắt kiểu an hảo tối như mực, lóe ra một tầng ánh sáng, chớp hai cái hướng về phía Lục Cẩn Niên, sau đó cong môi, mắt ngọc mày ngài cười, đi sát qua bên cạnh Lục Cẩn Niên, ra khỏi phòng hóa trang. Xe đi về phía cuộc họp báo, tổng cộng có 6 chiếc, tổng tương tư và chỉnh dạng một chiếc. Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên một chiếc, còn lại hai chiếc trong đó là diễn viên, đạo diễn một chiếc, và chiếc cuối cùng là của nhân viên tổ công tác. Mặc dù cuộc họp báo này chỉ đối mặt với truyền thông, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn có mặt. Fan của Tống Tương Tư và Trình Giảng lấy được tin tức đã sớm canh giữ ở cửa lớn của khách sạn Kinh Thành. Tống Tương Tư với Trình Giảng xuống xe đầu tiên được bảo vệ ngăn fan lại liều mạng duỗi tay vào bên trong, miệng hô bọn họ yêu tên Minh Tinh. Tống Tương Tư kéo tay chỉnh dạng, vẻ mặt mỉm cười gật đầu với các fan hai bên, sau đó dẫm xuống thảm đỏ đi vào khách sạn kinh thành. Trên đường Tống Tương Tư vẫn vẫy vẫy tay với tiếng hoan hô lớn của fan, làm cho tiếng hoan hô càng lớn hơn nữa. Sau đó, xe của Lục Cẩn Nhiên và Kiều An Hảo ngồi dừng ở cửa khách sạn. Sở lý của Lục Cẩn Nhiên, theo Lục Cẩn Nhiên rất nhiều năm, sớm đã bị fan nhớ kỹ. Sở lý ngồi ở trên ghế lái, vừa xuống xe, bỗng chốc ngoài xe truyền đến hàng loạt lời nói. "Lục Cẩn Nhiên, Lục Cẩn Nhiên, em yêu anh. Ôi ông xã, em yêu anh." Sở lý sau khi mở cửa xe, Lục Cẩn Nhiên khom người, còn chưa hoàn toàn xuống xe, những lời này biến thành tiếng hét chói tai. Trước kia, Kiều An Hảo ở trên TV không phải chưa từng thấy hình ảnh fan của Lục Cẩn Nhi vì anh mà điên cuồng, nhưng giờ phút này cả người cô như lạc vào nơi kỳ lạ, đáy lòng lại nổi lên một chút khẩn trương. Kiều An Hảo cố gắng duy trì trấn định, kẹp cánh tay Lục Cẩn Nhi đi vào đại sảnh khách sạn kinh thành. Thẳng đến những tiếng thét chói tai của các fan ở phía sau dần dần biến mất, không thấy Cô mới âm thầm thở dại một hơi, sau đó nghiêng ngầu, đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, phát hiện người trong cuộc này vậy mà cực kỳ bình tĩnh, ung dung. Cuộc họp báo tổ chức ở tầng 3 của khách sạn Kinh Thành, nhân viên tiếp tân dẫn Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo vào thang máy, đi lên lầu. Vừa vào hội trường, chính là đèn flash trước nhoáng của truyền thông ở trước mắt khi hoàn hảo và cùng lục cần niên đứng ở trước bức ảnh sân khấu lớn của bộ huynh thành thời gian, bày ra các loại tư thế cho truyền thông chụp ảnh. Sau đó, hai người mới đi về phía sân khấu, ngồi ở trên vị trí đã chỉ định. Sau đó, đạo diễn cùng các minh tinh khác cũng theo trình diện, đợi ở tất cả mọi người đã chụp xong, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Giáo trị cùng người phụ chủ trì đứng ở trên đài, cầm micro mở miệng nói. Xin mọi người giữ yên lặng. Người chủ trì nói liên tiếp 3 lần, hội trường mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đèn flash vẫn như cũ không ngừng lóe lên. Lúc này, người chủ trì mới tiếp tục mở miệng. Rất hân hạnh đón tiếp các vị truyền thông cùng các bạn đến tham gia cuộc họp báo bộ phim Khuynh thành thời gian này. Đầu tiên Tôi muốn làm là long trọng giới thiệu đạo diễn cùng các vị diễn viên tham dự cuộc họp báo với chúng ta trong ngày hôm nay. Sau đó, người chủ trì đọc tên đạo diễn, tên Lục Cẩn Niên, Tống Thương Tư, Trình Giản, Kiều An Hảo từng người từng người một. Theo người chủ trì giới thiệu, mọi người trước nay tự động đứng dậy đối với truyền thống ngồi dưới đài mà chào họ. chương 348 hai câu yêu phần 4. Kế tiếp đó là người chủ trì cùng đạo diễn với nhau. Nếu hỏi một chút về bộ phim thành thời gian, đạo diễn đã tham gia nhiều cuộc họp báo, trả lời rất khéo léo, đã đem điểm sáng bộ phận diễn viên hiện ra ở trước mắt mọi người, lại ném ra một chút hấp dẫn, hồi hộp cho mọi người. Sau đó Người tổ chức cùng diễn viên với nhau, hỏi vấn đề cũng đều xoay quanh về bộ phim thành thời gian. Như nhân vật trong bộ phim này, anh chị diễn kiểu người như thế nào? Kiểu người này có tính cách gì? Cùng ai làm hợp tác? Nhân vật này bình thường mang cho anh chị cảm xúc gì? Kiều An hảo có chút khẩn trương, nhưng trước khi tới tham gia cuộc họp báo đã có người nói cho cô kĩ xảo trả lời, cho nên cũng không gây ra sự sốt gì. Cuộc họp báo đúng 6 giờ kết thúc, diễn viên lớn trong bộ Khuynh Thành Thời Gian sau khi ở trên các poster lớn ký tên cho truyền thông chụp ảnh trong Khuynh Thành Thời Gian chủ yếu biểu diễn hai đôi tình nhân, Tống Thường Tư với Trình Dạ, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo. Chia nhau bị an bài ở trong phòng khác nhau làm phỏng vấn. Các diễn viên khác nhau cùng đạo diễn lại ở hiện trường cuộc họp báo không có ai trả lời những vấn đề khác cho truyền thông biết. Lục Kiến Ninh với Kiều An Hảo bị an bài ở tầng cao nhất trong phòng lớn khách sạn Bắc Kinh. Bọn họ hai người đến cùng một lúc. Phóng viên phụ trách phỏng vấn còn chưa tới. Trong phòng được đặc biệt bố trí cách thức châu Âu. Ba chiếc sofa độc lập đặt bao quanh một chiếc bàn tròn thủy tinh. Tác thường ở phía sau treo một tấm ảnh sân khấu, khuynh thành thời gian là ảnh chụp chung Lục Cẩn Niên với Kiều An Hạo. Trên bàn tròn được đặt một chút hoa quả, một chai rượu đỏ cùng ba bình nước khoáng. Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hạo tiếp nhận người phục vụ đi vào, rót rượu đỏ vào trong ba ly thủy tinh chân cao khác nhau, sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người Kiều An Hạo và Lục Cẩn Niên. Dù bảo trì hình tượng đoan trang mà thân thể Kiều An Hạo căng thẳng rất lâu hật bây giờ mới hoàn toàn thả lỏng, thập tức giống như không có xương. Cô lười biếng an vị trên ghế sofa, đầu tùy ý lệch sang một bên, tầm mắt vừa lúc rơi trên ngực Lục Cẩn Niên, mang theo chiếc kẹp cà-bát cô tặng cho anh kia. Vị trí Lục Cẩn Niên đứng, cái cửa sổ sát đất không xa, nhàn nhạt phủ sắc trời chiều, xuyên qua thủy tinh sáng ngời đánh vào trước ngực anh. Trên kẻp Carabas khảm kim cương, khúc xạ tia sáng chói mắt. Kiều An Hảo yên tĩnh nhìn vài giây mới giật giật con mắt, phát hiện Lục Cẩn Niên vậy mà cũng đang nhìn mình không chớp. Vì thế, rũ rèm che mắt xuống, giấu tầm mắt của mình. Trong phòng có vẻ có chút an tĩnh, Kiều An Hảo nhìn chăm chăm đầu ngón tay mình, sửa chữa tỉ mỉ qua một lát, như là đang nghĩ tới cái gì. Nhấc mi mắt lên, Nhìn Lục Cẩn Niên hỏi: "Vết thương trên người anh đã tốt lên chưa?" Mấy ngày gần đây, các cảnh quay của bộ phim có chút vội, hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, cho nên vẫn không kịp hỏi han. "Tốt lắm." Lục Cẩn Niên như cũ dừng ở kiểu an hậu, cứ việc mở miệng nói chuyện, giọng nói thanh nhã, lạnh nhạt. Nhưng mặt mày trong lúc đó rõ ràng trở nên đã có chút dịu dàng. Qua một lúc, Lục Cẩn Niên mới mở miệng bổ sung nói, một đoạn thời gian dài có nhiều chỗ ngay vết sẹo cũng đã nhạt, nhìn không thấy nữa rồi. Kiều An Hảo cong khóe môi, hiện lên một tia cười, vậy là tốt rồi. Chương 349. Hai chữ yêu. Lục Cẩn Niên không nói gì, nhìn chăm chăm vào nụ cười ấm áp điềm tĩnh của Kiều An Hạo, thoáng đắm chìm có chút thất thần. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Kiều An Hạo ngắm nghía chơi đùa với một ngón tay một chút, nâng một ly rượu vang được phục vụ đem tới bên bàn, lại vẫn chưa kịp đưa đến miệng. Chợt đột nhiên Lục Cẩn Niên ở chỗ không xa đã bước tới, vươn tay cầm lấy ngón tay mềm mại không xương của cô ngăn chặn hành động của cô lại. Kiều An Hảo bỗng chốc sững sờ, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua chỉ dùng động tác dịu dàng rút cái ly thủy tinh trong cổ tay cô ra, đặt một bên lên bàn tròn, sau đó cầm một chai nước khoáng, vặn nắp, đưa đến trước mặt cô, nhìn chăm chăm ánh mắt của cô và nói: "Uống nước đi." uống rượu vang không tốt cho thân thể. Quan trọng hơn là giờ mới chỉ thoáng qua từ lúc cô làm phẫu thuật não thai không thể uống rượu. Kiều An Hảo không biết được suy nghĩ thật sự sâu trong lòng của Lục Cẩn Niên, cô nhớ trong khoảng thời gian này Lục Cẩn Niên rất quan tâm tới cô, cho rằng anh sợ sau khi cô uống rượu bụng sẽ lại khó chịu như lúc trước mới ngăn cản. Những lần hạnh phúc cùng một ngạo gần đây lại hiện lên lại một lần nữa dâng đầy đáy lòng nhìn ánh mắt của anh hình ảnh không kìm được mà ngừng lại. Lục Kiến Nhiên bắt gặp tầm mắt của cô, tầm mắt từ trước đến giờ vẫn bình thản lạnh lùng nhuốm thêm một chút dịu dàng. Tay vẫn giữ tư thế đưa chai nước cho cô như cũ, không hề cử động. Hình ảnh ngưng trệ trong giây phút này, hai người chỉ nhìn nhau thật sâu như vậy, thời gian tựa hồ như ngừng lại toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh, cả hai đều nghe được tiếng tim đập của đối bên. Bên trong không khí dần dần trở nên có chút mờ ám, đầu của Lục Cẩn Niên không kìm được mà cúi xuống thấp hơn, tựa lên mặt của Kiều An Hạo. Cô không né tránh, đôi môi còn khẽ chuyển động như đang chờ mong điều gì. Đáy mắt của Lục Cẩn Niên lấp đầy sự nóng ấm, đầu của anh không ngừng cúi thấp xuống, ngay lúc môi của anh sắp chạm vào môi của cô, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ý thức của Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo bị kinh sợ mà trở về. Kiều An Hảo vì muốn che giấu sự mất tự nhiên cùng gấp gáp của mình, nhanh chóng nhận lấy bình nước khoáng trong tay Lục Cẩn Niên, vội vàng nói một câu cảm ơn, lại giả vờ như vô cùng khát nước mà uống ừng ực. Lục Cẩn Niên mang vẻ mặt an tĩnh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo vài giây mới đứng thẳng người, âm điệu khi mở miệng vẫn ôn hòa, trước sau như một. "Mời vào." Tiếng của Lục Cẩn Niên vừa mới thốt ra, cửa liền được nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia phụ trách phỏng vấn bọn họ đã đến. Kiều An Hảo đặt bình nước xuống, cầm khăn tay lau vệt nước đọng nơi khóe môi, đứng lên. Song Biên chia ra bắt tay với Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Ninh, chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhiếp ảnh gia tìm được ánh sáng tốt, làm một dấu tay ok với bọn họ. Phóng viên mới nâng micro mở miệng. "Chúng tôi đều biết trong bộ phận diễn xuất của bộ phim hành thời gian này, hai người đóng vai một đôi tình lữ sẽ phải tiếp xúc tương đối nhiều. Trước tiên, tôi nghĩ muốn hỏi ngài Lục một chút, trong ánh mắt của ngài Cố Kiều là một người như thế nào? Hai chân thon dài của Lục Cẩn Niên bắt chéo, dáng ngồi nhìn rất ung dung tao nhã. Anh đối mặt với câu hỏi của phóng viên, giống như đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó liền mở miệng nói một cách khái quát cực kỳ không rõ ràng. Ờ, rất có năng khiếu làm một diễn viên. Chương 350. Hai câu nói yêu phần 6. Tất nhiên, phóng viên chưa từ bỏ ý định tiếp tục gặng hỏi, "Thế ngoài diễn xuất thiên phú còn có điều gì khác không ạ?" Lục Cẩn Nhiên đã quá dành mấy kiểu phỏng vấn như thế này, nên quay qua nhìn Kiều An Hạo rồi trả lời một câu mà kẻ đần cũng có thể nhận ra. "Ờ, trẻ trung và xinh đẹp." Dĩ nhiên, phóng viên cũng biết Lục Cẩn Nhiên đang phần về lại mình nên đánh cười khách sáo rồi chuyển sang phòng vấn cô nàng diễn viên mới nổi Kiều An Hảo. "Cô Kiều, tôi nghĩ chắc cô cũng biết, anh Lục ở đây gần đây trên cộng đồng mạng được xưng tụng là người trộm quốc dân, hơn nữa còn đoạt được danh hiệu Lục Ảnh Đế. Cô mới bước vào showbiz đã có thể hợp tác với anh ấy, không biết tâm trạng cô như thế nào?" Kiều An Hảo vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, khẽ khựng lại 3 giây rồi trả lời: rất vui mừng. Phóng viên lại hỏi: "Cô Kiều và anh Lục quay nhiều cảnh đóng phim chung với nhau như vậy, cô nghĩ anh Lục là người như thế nào?" Tiểu An Hảo bắt trước câu đáp của Lục Cẩn Nhiên. "Diễn xuất tuyệt vời, khiến đối phương có một loại áp lực vô hình và thúc thúc bản thân bắt buộc phải diễn tốt hơn nữa." Phóng viên vẫn truy tới cùng. Trên mạng có rất nhiều người muốn hiểu hơn về anh Lục. Cố Kiều và anh Lục mới hợp tác với nhau lâu như vậy, liệu có phát hiện anh ấy có vài sở thích hay thói quen nho nhỏ nào hay không? Tùy Kiều An Hảo chưa từng trải qua quá nhiều cuộc phỏng vấn của làng giải trí, nhưng cũng hiểu, nếu cô nêu ra vài sở thích hay thói quen của Lục Cẩn Liên, sẽ đồng nghĩa rằng cô thừa nhận với cả thế giới mối quan hệ không bình thường của hai người. Do đó, cô suy tính tầm 3 giây mới mỉm cười trả lời. Anh Lục rất bận rễ công việc Những lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, anh ấy vẫn ôm đi tính xử lý công việc ngay tại trường quay. Lúc hóa trang cũng nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại bàn về công việc. Phóng viên liên tục đào nhiều hố nhưng vẫn không thu lượm được tin tức nóng hổi nào, cuối cùng đành bỏ cuộc hỏi thăm một số vấn đề khác. Thề nếu trong tương lai có cơ hội, cô Kiều vẫn muốn hợp tác với anh Lục chứ. Kiều An Hảo không do dự băn sẵn sàng. Phóng viên lại quay sang Lục Cẩn Niên. "Còn anh Lục thì sao?" Lục Cẩn Niên cũng không ngần ngại. "Sẵn sàng." Phóng viên cúi xem danh sách câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi hỏi Lục Cẩn Niên. "Anh Lục, tôi muốn hỏi anh một câu cá nhân, cuối cùng anh có ý định kết hôn không?" Lục Cẩn Niên duy trì phong độ, giọng điệu vừa phải. "Việc này thì tạm thời bí mật." Phóng viên ngoan cố Tôi có thể hiểu được ý của anh Lục là đang có đối tượng không? Lục Cẩn Niên bơ đi câu hỏi của phóng viên, không đáp lời. Phóng viên phản ứng nhanh với thái độ làm lơ của Lục Cẩn Niên, biện minh hóa giải tình trạng khó xử. Vâng, xem ra anh Lục vẫn như trước đây, không muốn công bố các vấn đề riêng tư và chúng ta nên tôn trọng mong muốn của anh ấy. Vậy sau đây, chúng ta hãy hỏi cô Kiều. Cô Kiều thích mẫu người như thế nào? Kiều An hảo trước hàng mi cong như cánh bướm nhìn phóng viên rồi ngâm trọng tuyên bố: "Người tôi thích là anh Lục." Chương 351: Hai câu yêu phần 7. Lục Cần Nhiên ngồi bên cạnh bưng ly thủy tinh chân cao tinh tế mà cao quý uống một ngụm rượu đỏ, còn chưa kịp nuốt vào bụng, lời của Kiều An Hảo đã truyền vào tai anh rất rõ ràng. Người trong lòng tôi là anh Lục. Tay cầm ly rượu của Lục Cẩn Niên run rẩy, miệng ngậm rượu đỏ rồi cứ như vậy chặn ngay cổ họng. Anh phát hiện trái tim mình đập mạnh lên, trong nháy mắt đến cực hạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung thoát khỏi lồng ngực. Anh dùng hết sức lực cầm ly rượu, ngừng thở, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vẫn không thể kiềm chế mà run rẩy. Phóng viên cũng bị câu trả lời trực tiếp của Kiều An Hảo làm chấn động như thế. Từ lúc theo nghề phỏng vấn đến bây giờ, đầu óc vẫn luôn phản ứng nhanh chóng, thế nhưng trong nháy mắt này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiều An Hảo không nói lên một câu nào. Trên mặt kiểu An Hảo vẫn giữ nụ cười xinh đẹp và tao nhã, ánh mắt trong veo nhìn phóng viên, nhưng đáy lòng cô lại dâng lên tia chua xót. Từ đầu tới cuối, cô chỉ thích một người là Lục Cẩn Niên, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, cũng chưa từng muốn thay đổi, nhưng phần yêu thích này từ trước tới giờ cô cũng không dám nói ra miệng. Lúc vừa mới nghe câu hỏi của phóng viên, cũng muốn dùng mấy câu nói vặn năng như kiểu tồn chưa gặp được người khiến trái tim rung động hoặc là tôi muốn biết người trong lòng tôi là ai. Để trả lời đám phóng viên, nhưng trong nháy mắt cô sắp mở miệng, đầu óc cô chợt lóe lên rồi thốt ra câu tự đáy lòng mình. Người trong lòng tôi là anh Lục, anh Lục Cẩn Nhiên. Có trời mới biết những lời này trong đầu cô, trong lòng cô vẩn quanh không biết bao nhiêu lần. Từ lúc 5 năm sau cô lại một lần nữa tới gần anh, cô vẫn luôn không dám để lộ tâm sự của mình trước mặt anh, thậm chí có một dạo cô cho rằng bản thân không có cơ hội để phơi bày ra, cô không nghĩ tới bây giờ lại có một cơ hội để nói ra miệng. Mặc dù cô biết lời nói hoàn toàn thật lòng của mình sẽ trở thành một câu nói đùa, Kiều An Hảo cố gắng nhếch khóe môi muốn làm mình đang cười thật tươi, trong màn hình thoại nhìn thì không phải là đa cảm đau khổ như vậy, rồi ra vẻ thoải mái tiếp tục mở miệng, phá vỡ hiện trường phòng vấn im ắng. Vừa lúc nãy, cô cũng nói, anh lục được cộng đồng mạng công nhận là người chồng quốc dân, có một người chồng quốc dân bên người như vậy, nếu tôi nói thích người khác thì sợ là không hề có sức thuyết phục, đúng không? Phòng điện nghe nửa câu sau của Kiều An Hạo Lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, thì ra cô Kiều đang nói đùa mà thôi. Vì thế liền phối hợp với Kiều An Hảo và quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, trêu ghẹo hỏi: "Cô Kiều đã như vậy, tỏ tình không dấu giếm, anh Lục có đồng ý với cô Kiều hay không?" Lục Cẩn Niên nghe thấy lời nói của phóng viên mới giật mình khôi phục lại bình tĩnh. Anh cố gắng đè nén trái tim đang đập mãnh liệt của mình, bộ dạng đăm đo vừa lúc nhút ngụm rượu vào trong bụng, sau đó vẫn duy trì sự thận trọng khi giải quyết công việc trước sau như một. Tùy tiện đặt ly rượu trên bàn tròn, không nhanh không chậm, cầm micro của phóng viên đưa qua. Đáy mắt sáng rực tình cảm nồng nàn, giọng điệu ngoài miệng lại nửa thật nửa giả, khiến cho người ta không đoán được thật hư. Tôi mới sẽ không nói cho các người biết, nhiều năm như vậy, người tôi vẫn luôn chờ chính là cô Kiều. Chương 352 Hai câu yêu phần 8. Hả? Song Biên nghe Lục Cẩn Ninh nói xong, lập tức kinh ngạc, vẫn vui vẻ cười giỡn như cũ. Ờ xem ra cô Kiều và ông Lục là lưỡng tình tương duyệt và ý chúng ta hãy chúc phúc cho tình yêu của bọn họ tràn đầy thật dài lâu. Phóng viên cũng có chữ mực, giọng nói trở nên nghiêm túc. Dĩ nhiên, chẳng qua vừa rồi chúng tôi đùa giỡn một chút với mọi người. Tốt lắm, hôm nay phỏng vấn tới đây kết thúc. Hy vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến diễn xuất của Lục Cẩn Nhiên và Kiều An Hạo ở trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian. Theo lời của phóng viên Lục Cẩn Nhiên và Kiều An Hảo một trước một sau mở miệng, nhìn máy quay phim cùng nói: "Tạm biệt." Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Nhiên chỉ là phối hợp với mình cười giỡn mới nói ra lời si tình như vậy, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được hơi giật mình. Mặc dù lời thật lòng biến thành lời nói đùa, nhưng cô vẫn mong có thể biến lời anh nói đùa thành lời thật lòng. Lục Cẩn Nhiên biết Kiều An Hảo cũng vì trả lời vấn đề của phóng viên mới nói thích mình.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 Đã 7 giờ, đúng giờ cơm tối. Đạo diễn sắp xếp cho mọi người dùng cơm tối trong khách sạn. Lục Cẩn Niên tạm thời nhận điện thoại, phải mở một cuộc họp khẩn cấp cần trở về công ty. Cho nên nói cần phải rời đi gấp. Thời gian diễn ra của cuộc họp không lâu, Lục Cẩn Niên hết bận từ công ty đi ra cũng mới 9 giờ tối. Có thể là vì một ngày bận rộn nhiều việc, thoạt nhìn Lục Cẩn Niên có hơi chút mệt mỏi. Vừa lên xe, đã tựa lưng vào ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý cũng không lên tiếng quấy rầy anh, chẳng qua là khởi động xe, đi từ bãi đậu xe lên, chạy dọc đường đi, trợ lý đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên muốn đi đâu, bất chợt điện thoại Lục Cẩn Niên vang lên. Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, khẽ nhăn trán, lấy điện thoại di động trong túi, liếc nhìn màn hình, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt thoáng qua một tia rầu rĩ. Sau một lúc lâu, giống như anh đang suy nghĩ điều gì, nói với trợ lý phía trước. "Đi ngõ Nam La Cổ." Trợ lý hơi nghi ngờ về việc Lục Cẩn Niên đến đó, nhưng cũng không hỏi. Theo yêu cầu của Lục Cẩn Niên, lái xe đến ngõ Nam La Cổ. Lục Cẩn Niên để trợ lý chờ trong xe, một thân một mình xuống xe, đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Khoảng hơn 40 phút mới bước ra ngoài, trong tay ôm hai chiếc túi. Lục Cẩn Niên lên xe, đưa một chiếc túi tương đối lớn cho trợ lý. Trước tiên, cậu đón xe về cầm thú viên. "Tôi đã gọi cho má Trần, bà ấy nói làm gì thì cậu giúp bà ấy việc đó." Trợ lý cảm thấy hành động của Lục Cẩn Niên có chút khó hiểu, nhìn qua kính chiếu hậu quan sát, anh vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì. Lái xe đến phía trước, Anh không thể làm gì khác hơn là cầm đồ xuống xe. Lúc Cẩn Nhiên nhận thấy lấy chìa khóa xe trong tay trợ lý, ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng lái xe mà rời đi. Chương 353: Hai câu yêu phần 9. Lúc ăn cơm ở nhà hàng lớn nhất thủ đô, đạo diễn đề nghị mọi người đi hát bởi vì đã sắp diễn đến đoạn mấu chốt. Thời gian để tụ tập một chỗ sắp tới khẳng định là đã ít thì lại càng ít. Vì thế đều không có ý kiến nào phản đối, cho nên sau khi ăn cơm xong, đại khái lúc 10 giờ rưỡi, mọi người chậm rãi lái xe ô tô đến Cung vàng Điển ngọc là một quán karaoke ở gần đó. Kiều án hảo lên xe tống tương tư cùng trình dạ, trên đường còn đổ thêm một lần đổ xăng, cho nên đến Cung vàng Điển ngọc trễ nhất thì đi vào phòng, Kiều An Hạo mới nhìn thấy, Lục Cẩn Nhiên trước khi ăn cơm thì có việc nên rời đi trước, vậy mà cũng ở đây, dáng vẻ thanh nhã đứng trước màn hình lớn, cầm một cái iPad đang chọn nhạc trong tay, đang lấy chút rượu từ người phục vụ. Khi nhìn thấy bọn họ đi vào, vẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hạo. Đạo diễn thấy ba người bọn họ đi vào, lập tức chỉ lên bục hát, phất phắt tay. Đi đi đi, ba người lên hát một chút, mỗi người phải ít nhất ba bài. Tiểu Kiều, cô giúp tôi một chút." Tống Từng Tư nói với Kiều An Hảo hai tên bài hát. Lục Cẩn Niên nghe thấy Tống Từng Tư định sai Kiều An Hảo, chân mày nhăn lại, nốt bên vừa cứng nhắc chỉ vào một lọ pháo mừng, một bên lại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tống Từng Tư. Tống Từng Tư bắt gặp tầm mắt của Lục Cẩn Niên, giống như cố ý lại tiếp tục nói tên của một bài hát, sau đó thoải mái nói một câu cảm ơn với Kiều An Hảo, rồi xoay người đi đến ngồi một bên sofa, khiêu khích trừng mắt trả về cho Lục Cẩn Niên. Sau khi Kiều An Hảo chọn bài hát mà Tống Tưng Tư muốn hát xong, mới tự mình chọn một bài, rồi tiện thể ngồi một chỗ cách bộ hát không xa lắm. Một cô gái tên Tam Hảo trong tổ kịch vừa nhìn thấy Kiều An Hảo đến, Lập tức quay đầu vô hào gọi Kiều An Hảo. Kiều An Hảo vừa mới nói chuyện với cô gái tên Tam Hảo chưa được hai câu, lại cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Vẫn chưa kịp quay đầu nhìn, Tam Hảo có chút ruột rè cười gọi một tiếng. Ông Lục. Lục Cẩn Niên dùng vẻ mặt xa cách gật đầu với Tam Hảo, xem như đáp lại. Sau đó mới đưa iPad trong tay tới trước mặt Kiều An Hảo, nhẹ rộng mở miệng nói. Muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Kiều An Hảo vừa mới ăn qua cơm chiều cũng không có khẩu vị gì, cuối cùng lại lắc đầu. Lục Cẩn Nhiên cũng không ép buộc, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào iPad, sau đó bóc một chút trái cây trong đĩa, rồi đưa cho nhân viên phục vụ đang lễ phép đứng bên cạnh. Tất cả rất nhanh đều đã sẵn sàng, không biết là ai gọi rượu, bia, rượu vang, rượu trắng, cái gì cần đều có. Đạo diễn sảng khoái gọi nhân viên phục vụ rót thêm rượu trắng vào đầy ly mỗi người, sau đó đề nghị mọi người cùng ly. Kiều An Hảo còn chưa cầm ly rượu trước mặt lên, lại có một cái ly xứ đặt trước mặt mình. Đó là một ly trà sữa nóng, vẫn tỏa ra hơi ấm lượn lờ, tỏa ra hương trà sữa nhạt nhạt. Sau đó bên tai lại chuyển đến giọng nói của Lục Cần Niên. Không phải mới vừa rồi, em nói không thoải mái sao? Muốn uống nóng không? Kiều An Hạo nghi ngờ nhìn về phía Lục Cẩn Niên, cô nói với anh cô không thoải mái lúc nào. Tam Hào ngồi một bên, thấy cảnh như vậy lập tức cũng ra vẻ mở miệng. "Anh Lục, em cũng không thoải mái, có thể cho em ly trà sữa nóng không?" Lục Cẩn Niên tựa như không nghe thấy lời Tam Hào nói, dùng dáng vẻ nhàn nhạt, nhạt mà đẩy ly rượu đến trước mặt Kiều An Hạo. Sau đó cầm ly rượu trước mặt mình lên uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng ở trong ly. Chương 354: Hai câu yêu phần 10. Nữ số 3 bị bỏ qua, cười gượng hai lần, giống như bị che dấu xấu hổ, bưng ly rượu trên bàn lên, ừng ực uống vào không còn một giọt. Kiều An Hạo không hé răng, chỉ ôm lấy cúp sứ trước mặt nhút một nhụ trà sữa nóng, trà sữa có chút nóng lại làm ấm áp đáy lòng, nhịn không được tiếp tục nhấp lại một ngụm nữa. Đã có người cầm micro đứng ở trước màn hình lớn, bắt đầu thầm tình chân thành hát bài hát của mình. Người ngồi trên ghế sofa chén lần lượt chạm vào nhau. Nữ số 3 bên cạnh Kiều An Hảo chỉ lo lôi kéo đạo diễn cùng trình dạng ở bên kia làm quen, không để ý tới Kiều An Hảo mà Lục Cẩn Nhiên ở bên kia. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, cho nên Kiều An Hảo cũng chỉ có thể một bên trầm mặc nghe người ta ca hát, một bên từng ngụm từng ngụm uống trà sữa. Trong cốc trà sữa từ từ thấy đáy, Kiều An Hảo đành phải đặt cốc sứ xuống, người dựa vào sofa phía sau, tay liền theo ý đặt bên cạnh chân trên sofa. Bởi vì nhàm chán Vì thế dưới tán lọng im lặng hát theo người lúc này đang hát. Nam số 3 là có tiếng chuồm giữ, hắn một mình hát 3 bài liền, như cũ vẫn không muốn đặt micro xuống, ngược lại chuyển đến trước cho mình một bài hát của Châu Khiệt Luân, đồng phòng phá. Bài hát này lúc Kiều An Hảo đi học rất yêu thích, chỉ vì thời gian có chút lâu, ca từ đã gần như quên hết, cho nên Lúc dưới đáy lòng im lặng hát đến câu thứ 5 thì dừng lại, đành phải ngẩng đầu nhìn ca từ trên màn hình lớn. Kết quả khi thấy nước chảy về phía đông, thời gian trộm như thế nào, đúng lúc hoa nở một lần tôi lại bỏ qua. Kiều An Hảo cảm giác tay lục cần nhiên vậy mà chạm vào tay mình, một dòng điện mãnh liệt nhất thời từ đầu ngón tay của cô truyền khắp toàn thân, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ nhìn chằm chằm ca từ ở trên màn hình lớn, ở dưới đáy lòng làm thế nào cũng hát không xong bài hát này. Kiều An Hạo tạm dừng rất lâu sau mới phát hiện tay Lục Cẩn Nhiên vẫn gián lấy tay mình không rời khỏi. Trong lòng bàn tay anh cầm một chiếc điện thoại, Kiều An Hạo nuốt nuốt nước miếng một cái, ngón tay giật giật muốn né tránh tay Lục Cẩn Nhiên, kết quả tay anh đột nhiên buông lỏng ra bao trùm trên tay cô. Trong nháy mắt, Kiều An Hảo cảm thấy cánh tay giống như không phải là của mình. Có một nguồn ngữ nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, theo mạch máu mu bàn tay cô truyền khắp cơ thể. Tay cô từ chối một cái, muốn rút khỏi bàn tay anh, nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay của anh xen kẽ vào khe hở của cô mà nắm chặt. Kiều An Hảo không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Nhiên bên cạnh một cái. Anh nhìn màn hình lớn, sắc mặt nhạt nhạt không có bất kỳ cảm xúc lên xuống gì, nhưng tốc độ nhịp tim của cô từ từ bắt đầu nhanh hơn, ngay cả bên tai có chút nóng lên. Khi còn trẻ thầm mến anh, ảo tưởng qua hình ảnh cùng anh thuần khiết sạch sẽ nắm tay, nhưng nhiều năm như vậy, anh cùng cô đều chưa từng có nghiêm túc nắm tay một lần. Đây là lần đầu tiên, thời gian so với trong tưởng tượng của cô thì càng làm tim cô đập thình thịch. Kiều An Hảo cũng học dáng vẻ của Lục Cẩn Niên, nhìn chăm chăm màn hình lớn, trên mặt ánh mắt yên tĩnh điềm đạm, nhưng cô lại đánh bạo, đưa ngón tay hơi dùng sức cũng nắm tay Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cảm thấy đầu ngón tay Kiều An Hảo dùng sức, mặt mày lóe lóe, vẫn như cũ là một dáng vẻ xử sự, sự không sợ hãi, bình tĩnh. Người ở bên ngoài nhìn vào, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên dường như không có cái gì cùng xuất hiện những người xung quanh căn bản không nhìn thấy tay đối phương gắt gao nắm tay nhau. Chương 355: Hai câu yêu phần 11. Kiều An Hảo đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong phòng hát, trong đầu nghĩ nhiều thứ rất lộn xộn, vì sao Lục Cẩn Nhiên muốn nắm tay cô? rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, sẽ không phải vì thích cô chứ? Nhưng anh đã từng nói, cả đời này, cho dù người trong lòng anh là ai, cũng không có khả năng là cô. Trong lòng Kiều An Hảo có ngọt nào, có chua xót, cứ như vậy, bên ngực trái nơi mềm mại nhất không ngừng va chạm. Kiều An Hảo cũng không biết là rốt cuộc mình và Lục Cẩn Niên nắm tay trong thời gian bao lâu cuối cùng lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi dính dính rất bẩn bẩn nhưng cái cảm giác này tuyệt đối không ghét ngược lại còn khiến cô cảm thấy có phần hạnh phúc Bài hát tiếp theo ai chọn? Tống Tuân Từ tư liên tục hát ba bài của mình ngồi trên ghế đạo diễn mở miệng hỏi Ánh mắt Kiều An Hạo nhìn chăm chăm vào màn hình lớn không có chút phản ứng nào Tuổi thanh xuân có anh là ai chọn hát? lại có người hùa theo hỏi, Kiều An Hảo vẫn im lặng như cũ, mấy bài tống Tương Tư hát đều là Kiều An Hảo vấp, cho nên khi mọi người hỏi liên tục mấy lần cũng không ai trả lời, liền mở miệng gọi Kiều An Hảo một tiếng, "Tiểu Kiều." Kiều An Hảo nghe thấy tống Tương Tư gọi, rốt cuộc từ trong thế giới của mình hồi phục lại tinh thần, nhìn tống Tương Tư không hiểu vì sao chớp mắt hạ một tiếng, "Con gọi thêm, chị Tương Tư, sao ạ?" tương tương tự của của micro. Bài hát tuổi thanh xuân có anh, dưới đây có phải là em bấm chọn hay không? Kiều An Hảo vội vàng gật đầu, sau đó rút tay từ tay mình, trong lòng bàn tay lúc cần niên ra, đứng lên. Lúc cần niên ngồi trên ghế sofa cũng theo đó mà hoàn hồn, vẻ mặt bình thản như trước, nhưng tay nhẹ nhàng nắm chặt lại như muốn cảm giác vừa lúc nãy nắm tay Kiều An hảo giữ mãi mãi trong lòng bàn tay mình. Kiều An hảo nhanh chóng tới trước mặt tấm tân tư, nhận lấy micro. Nam số 3 người ngồi trước bàn chọn bài lúc đang chuẩn bị phối hợp bối cảnh âm nhạc, bỗng kinh ngạc hô lên một câu. "Ơ, sao bài tuổi thanh xuân có anh chọn hai lần? Tiểu Kiều, em ấn nhầm à?" Kiều An Hảo còn chưa từng theo sát Lục Cẩn Nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy, phục hồi lại tinh thần khi vụng trộm cầm tay, đối mặt với câu hỏi của nan số 3, đầu óc phản ứng hơi chậm, còn chưa trả lời, Lục Cẩn Nhiên bỗng nhiên lên tiếng, "Là tôi ấn chọn." Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn về phía Lục Cẩn Nhiên, "Anh thế mà lại chọn ca khúc giống y như đúc của mình." Sau đó, trong lòng dâng lên niềm vui sướng không nói nên lời bởi vì cùng yêu thích một ca khúc với anh. Anh Lục, vậy mà lại chọn bài hát giống Tiểu Kiều, vậy chi bằng hai người hát song ca đi. Có người thừa dịp đó men rượu đề nghị. Từ lúc nãy tới giờ chỉ có một người hát, quả thực cũng rất vô vị. Với đề nghị này, những người khác cũng không trêu chọc mà tỏ vẻ đồng ý. Tiểu An Hạo thật sự không dám tự tiện quyết định bị thế nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế sofa im lặng chừng 2 giây, sau đó không nói tiếng nào, đứng lên, cầm một micro khác đi tới bên cạnh Kiều An Hạo. Khi nam số 3 ấn màn hình bối cảnh âm nhạc, thoáng cái trong phòng yên tĩnh lại, Lục Cẩn Niên làm tư thế mời với Kiều An Hạo giống như với các phu nhân. Kiều An Hạo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đáy lòng có tiếc tấu. Sau đó mở miệng hát câu đầu Vẫn luôn nhớ năm ấy Bàn học loang lộ Ngần người khi nhìn thấy hình bóng của anh Có lẽ anh không biết khi em còn nhỏ Bí mật thời nên thiếu ẩn dấu dưới đáy lòng Trường 356 Trường 356 hai câu yêu Kiều An Hảo vừa mới hát một câu, trong đầu lại nhớ tới khi mình còn niên thiếu, vì để có thể nhìn Lục Cẩn Nhiên từ xa, cô ý đi vòng qua lớp anh để đi vệ sinh, khi đó có cớ, trong lòng vẫn giấu chuyện thích anh như một người bí mật, vẫn giấu cho đến bây giờ cũng chưa từng nhạt phai. Giọng của Kiều An Hảo rất êm tai, bài hát này vốn dành cho nam Nhưng được cô hát lên lại có một chút gì đó vô cùng đặc biệt, khiến cho ánh mắt của Lục Cẩn Liên bỗng chốc có chút xa xôi. Mỗi lần tan học, anh đều lén đi theo sát sau lưng cô, nhìn bóng dáng của cô cùng hứa ra mộc về nhà, đôi lúc ngẫu nhiên khi cô chỉ có một mình, trời chiều đỏ bừng trải rộng trên con đường dài, cô ở phía trước, anh ở phía sau, giờ nhớ tới, tình cảm thầm lặng như vậy thần kiết đơn thuần như vậy thật tốt biết bao. Lục Cẩn Nhiên Zer Mix tiếp tục hát. Chờ em trên con đường giao nhau, có anh cùng em. Xe đạp của anh, trời lạnh sắp tối, có em cùng anh. Nắng chiều cũng không đẹp bằng màu sắc trong đôi mắt của em. Chưa bao giờ nói đến lời tạm biệt, lúc nào cũng lặng lẽ xa cách nhau. Kiều An Hảo lại hát. Liệu đôi khi anh có nhớ đến em, thường xuyên kể những chuyện cũ một cách nhẹ nhàng như em vậy. Lục Cần Niên. Chúng ta dưới gió xuân cùng cơn mưa mùa thu, không có chuyện gì để nói ra, lại trải qua từ xuân tới thu đã không còn liên lạc. Liệu em đôi khi cũng sẽ nghĩ đến anh, hay em cũng đã chẳng còn quan hệ gì với cuộc sống của anh rồi? Hai người đối mặt với nhau đều đã chút hết tất cả tâm tình sâu nặng vào trong bài hát này, nhưng không ai có thể biết trong lòng hai người lại đang cùng nhớ lại chuyện xưa. Anh cùng cô rõ ràng là thầm yêu nhau nhưng không ai nói ra, đều muốn giữ lại trong lòng lúc tự nhiên đối mặt trong sân trường, có lẽ người khác sẽ xem như là duyên phận nhưng chỉ có bọn họ biết là vì để tạo ra loại nguyên nhân như vậy, bọn họ đã tốn ít nhiều tâm tư. Bọn họ cứ nhớ lại thời còn trẻ ngây thơ như vậy, từ từ tiếp cận nhau, trở thành bạn tốt, nhưng cuối cùng bạn tốt lại mỗi người một ngả, dòng dã những năm năm. Trong năm năm kia, cô đều nghĩ về anh, nhưng chỉ có thể nhờ vào tin tức trong ngành giải trí mà giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng mình. Trong năm năm kia Cho tới bây giờ anh đều không quên được cô Vì muốn nghe được tin của cô Anh đề tiện lợi dụng lòng tốt của Kiều An Hạ với mình Từ trong miệng của chính cô ấy Mà tìm hiểu mọi hành động của cô Lục Cần Niên lại hát Thời niên thiếu của anh Có em Kiều An Hảo đáp lại Tuổi thanh xuân của anh Có em Theo hai câu hát này Tiếng nhạc từ từ giảm nhỏ lại Đèn bảy màu chiếu sáng không ngừng xoay tròn, ánh sáng lướt qua bóng dáng của anh và cô. Cô nhìn vào tầm mắt của anh, có chút trở nên mờ mịt, ấm áp. Anh dừng nơi ánh mắt của cô, trở nên có phần say đắm, sâu sắc. Trong lòng của cô, yên lặng không tiếng động nói, Lục Cẩn Nhiên, em yêu anh. Và trong lòng anh cũng chan chứa tình yêu thương mà nói, Kiều An Hạo, anh yêu em. rốt cục nó chỉ là những lời trong lòng mà thôi. Chương 357: Hai câu yêu phần 13. Bất quá bọn họ chỉ nhìn nhau nửa phút mà không nói gì, nhưng dưới đáy lòng nói lời nói cho tới nay cũng không dám nói ra, đơn giản ba chữ: anh yêu em hoặc em yêu anh sử dụng phương pháp tỏ tình trực tiếp nhất, im tai mà lại nặng nề đến như thế. Bởi vì xế chiều ngày mai vẫn còn phải trở về đoàn làm phim để diễn tiếp, cho nên lúc 11 giờ 40 phút, tất cả mọi người nhao nhao giải tán, tới tham gia họp báo, Kiều An Hảo lên xe của Lục Cẩn Niên, cho nên lúc kết thúc, Lục Cẩn Niên để lại một câu cho Kiều An Hảo, chờ anh xuống. Anh đưa em trở về Sau đó liền đi tính tiền trước Có vài người uống hơi nhiều Kêu An Hảo giúp đỡ Đồng khởi đưa những người đó lên xe Sau đó tạm biệt nhìn bọn họ lên ô tô mà rời đi Lúc này mới xoay người Trở về đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng Lúc cẩn niên đứng trước ngọn đèn ánh sáng ngọc Đăng ký tên thanh toán Kêu An Hảo không có tiến lên quấy giày Chỉ đứng ở chỗ xa xa Cô thấy động tác ký tên tiểu sái rất nhanh của anh, đưa thẻ cho cô Thu Ngân. Lúc hai tay cô Thu Ngân đưa chi phiếu trả lại của anh, vẻ mặt không kích động, không biết nói chút gì. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu, sau đó cô Thu Ngân kia mới đưa tới một bản, Lục Cẩn Niên lại cầm bút ký tên. Trong quá trình ký tên, cô Thu Ngân lấy di động chụp ảnh một tấm ảnh Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cảm giác được, lại không nói gì chỉ là đặt bút xuống, cất thẻ của mình, xoay người, liếc mắt nhìn thấy Kiều An Hảo đứng trước ngưỡng cửa, bước nhanh đi tự. Xe lục cần niên dừng trước cửa chính của Kim Mịch Duy Hoàng, anh lấy chìa khóa xe ra, mở khóa, mở cửa xe, chờ Kiều An Hảo ngồi vào, mới ngồi lên, anh nhìn lướt qua trước sau xe. 11 giờ 55 phút, sau đó không nhanh không chậm khởi động, chuyển tay lái rời khỏi cửa Kim Bích Duy Hoàng. Xe vừa mới chạy đến đường phố, Lục Cẩn Nhiên không tăng tốc, ngược lại giẫm phanh, xe lại chậm rãi ngừng lại ven đường, bất động. Kiều An Hảo nhíu mày, có chút khó hiểu quay đầu hỏi một câu: "Làm sao vậy?" Lục Cẩn Nhiên không nói gì, nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Bên trong xe một mảnh yên tĩnh, anh nhìn thời gian trên màn hình của mình. Từ 11 giờ 59 phút Đến thành 0 giờ 0 phút Đột nhiên từ sau ghế lái Vươn tay lấy ra một cái túi giấy Đưa tới trước mặt Kiều An Hảo Giọng điệu, lịch sử tao nhã Sinh nhật vui vẻ Kiều An Hảo nhìn túi giấy trước mặt Đầu có chút chuyển động Người ngơ ngát Thoạt nhìn theo vài phần trẻ con Lục Cẩn Niên nhìn giá mẻ ngoan ngoãn của cô như vậy Đáy lòng trở nên có chút mềm mạng Giọng nói mở lời càng thêm dịu dàng Anh là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với em đấy Kiều An Hảo mở to hai mắt Lúc này mới như tới Ngày hôm nay là sinh nhật mình Sinh nhật trước kia của cô đều làm tiệc sinh nhật Nhưng vì gần đây đoàn làm phim bề bộn nhiều việc Thật sự không có thời gian Hơn nữa cô cùng hứa ra mộc ở bên ngoài nhìn vào là kết hôn Nếu làm tiệc sinh nhật lại để cho Lục Cẩn Nhiên xám vai hứa ra mộc các loại phiền toái. Cho nên lúc nhà họ Kiều và nhà họ Hứa gọi điện thoại tới, cô trực tiếp lấy lý do làm phim không có thời gian, nói năm nay không làm tiệc sinh nhật. Thật ra sáng hôm nay tỉnh lại, cô còn nhớ rõ ngày mai là sinh nhật mình, kết quả quá bận đến cuối cùng cũng quên mất đi. chương 358 hai câu nói yêu phần 14 Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo mãi chưa có phản ứng, đành lên tiếng: "Không mở quà?" À. Kiều An Hảo hoan hồn, lập tức nhận lấy túi giấy trong tay Lục Cẩn Niên, tháo hức mở hộp quà được gói rất tinh xảo bên trong. Kiều An Hảo vừa mở quà, vừa ngẩng đầu ngây thơ hỏi: "Quà gì vậy?" "Anh nhớ có người bảo Quà tặng phải tự mở thì mới bất ngờ." Đây là anh lặp lại lời nói của cô hôm mà cô tặng quà sinh nhật cho anh. Lấy câu nói đó để xoắn cô. Kiều An Hảo bĩu môi, những ngón tay thon thả mềm mại bắt đầu bóc tách lớp giấy gói bên ngoài. Lúc cần niên thu hết hành động trẻ con của Kiều An Hảo vào mắt, đáy lòng Ôn Nhu kích thích anh muốn vuốt ve mái tóc dài đung đưa của cô. Kiều An Hảo thận trọng gỡ lấy từng lớp giấy cuối cùng lộ ra một hộp màu đỏ bên trong. Lục Cẩn Niên chợt khẩn trương, anh nhớ tới cảnh món quà sinh nhật mấy năm trước tỉ mỉ chuẩn bị cho cô bị vứt vào đống rác. Lục Cẩn Niên thầm siết chặt tay, kêu An Hảo mở hộp, thấy bên trong là một con búp bê bằng sứ. Con búp bê sứ đó là do một nhà thiết kế của công ty truyền thông hoàn thành, vẽ hình chibi mô phỏng gương mặt trước đó không lâu. Thật không nghĩ tới. Lục Cẩn Nhiên đã lấy mảnh thẻ chìa khóa ấy đắp làm thành con búp bê sứ dễ thương này. Kiều An Hạo xúc động tràn ngập nơi đáy mắt, quay sang Lục Cẩn Nhiên nói: "Cảm ơn." Thấy phản ứng như thế của Kiều An Hạo, Lục Cẩn Nhiên thả lỏng tâm tình, nhưng dường như vẫn chưa dám chắc chắn, anh hỏi: "Thích không?" "Thích." Kiều An Hạo trả lời không chút do dự, chỉ cần là đồ anh đưa, cô đều thích. Lục Cẩn Nhiên thấy được sự chắc nịch trong mắt Kiều An Hạo, tâm trạng thấp thỏm hồi lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng. Trong 5 năm xa cách, anh vẫn luôn cài chế độ nhắc sự kiện ngày sinh của cô trong điện thoại. Anh càng ngày càng kiếm được nhiều tiền nên quà càng ngày càng có giá trị. Hàng năm anh đều chuẩn bị quà cho cô, nhưng vì đã cắt đứt liên hệ với nhau nên quà chỉ có thể để đó, không được gửi đi. Dù muốn tặng anh chỉ có thể nhờ người gửi nhưng lại e ngại sẽ như 5 năm, năm trước bị cô vứt vào đống rác nên đành từ bỏ ý định. Tối nay lúc anh lấy di động không nhắc nhở nghĩ đến quà cô tặng anh năm nay đành phải đánh bạo xem như đáp lễ. Mặc dù không dám khẳng định cô hiếm lạ thứ gì. Lúc ấy trời đã tối, rất nhiều trung tâm cũng đóng cửa, không thể mua quà. Cho nên anh rầu rĩ suốt, nhưng sau đó anh nhớ tới, trước đây không lâu tình cờ nghe người ta nói ở ngõ Nam La Cố có một cửa hàng đặc biệt làm đồ mỹ nghệ chuyên tạc tượng búp bê như tranh vẽ, rất đặc biệt. Vì vậy, để cho trợ lý đưa mình đến đó. Anh không để cho trợ lý vào, vì con búp bê sứ này là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không như những con khác, bởi vì bên trong nó rỗng ruột. Anh đã bỏ những bức thư anh viết cho cô nhiều năm Những điều anh vẫn muốn nói với cô Đã từng vì nguyên nhân không xứng Sau lại là những lời không thể nói Anh không thể hiện ra với cô Nhưng ít nhất anh có thể nói với cô bằng cách này Chương 359 Hai câu yêu phần 15 Cô là người anh không thể yêu Chương 359 Nói một chút, anh chỉ có thể cho cô như vậy, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không thấy, có lẽ ở tương lai rất xa anh hoàn toàn không còn cùng xuất hiện nữa. Cô có thể nhìn đến con búp bê sứ cất dấu tình cảm bí mật này của anh. Quà tặng cho đến bây giờ cũng không dùng đến tiền tài để cân nhắc giá trị. Đối với kiểu an hảo mà nói, cho dù có người đem toàn bộ trên thế giới cao quý nhất gì đó dời đến trước mặt cô cũng không thể hơn búp bê sứ bình thường mà bây giờ Lục Cẩn Nhiên tặng cho cô. Cô nhìn búp bê sứ này càng nhìn càng thích, cuối cùng nhịn không được, lấy điện thoại cầm ra, mở camera đưa cho Lục Cẩn Nhiên. "Giúp em chụp một tấm đi." Lục Cẩn Nhiên nghe Kiều An Hảo nói, lông mi dài nhẹ nhàng mà run lẩy bẩy lập tức thu suy nghĩ của mình lại, vẻ mặt vững vàng vươn tay lấy di động. Trong màn hình Kiều An Hạo ôm búp bê sứ bày ra một biểu tình tươi miệng, mi thanh mục tú, môi hồng da trắng, rất là đáng yêu đến động lòng người. Lúc cần nên nhìn chằm chằm điện thoại di động trên màn hình rung động vài giây mới nhấn chụp màn hình. Kiều An Hạo lấy di động qua, nhìn đánh giá hình ảnh búp bê một chút, hết sức hài lòng lấy ra khung hình hoa nở, làm đẹp một chút, sau đó tiện mở Weibo, đem ảnh chụp chuyển lên, thêm một chữ viết: "Quà sinh nhật đáng yêu của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ." Sau đó Kiều An Hảo còn thêm một biểu tượng mỉm cười. Lục Cần Nhiên ngồi bên cạnh, đem hành động của Kiều An Hảo đều thu vào đáy mắt, trên mặt của anh cũng không có thần sắc, phập phòng quá lớn, chỉ dịu dàng mở miệng nói: để cầm túi ven trước đi. Được, Kiều An Hạo không hề dị nghị trả lời, di động trong lòng bàn tay vừa lúc rung lên, cúi đầu nhìn lại là tấm tương tư gửi lên Weibo của cô. "Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ." Sao sao Lộc Cấp. Weibo của Kiều An Hạo bây giờ không hề ít fan, kèm thêm một số minh tinh quan hệ tốt trong đoàn làm phim của cô cũng đều gửi chúc mừng, thế cho nên tin tức cô gửi lên chưa đầy 1 phút đồng hồ thì có không ít người gửi bình luận cùng chúc mừng. Nhìn Weibo gần đây độ nóng cao hơn một chút. Weibo của Kiều An Hảo không ngừng có tin nhắn, nhắc nhở không dứt bởi vì tin nhắn quá nhiều, cô không nhìn từng cái một, nhưng lúc điện thoại rung lên sẽ cúi đầu nhìn màn hình một cái. Khi xe chạy đến đầu đường phía trước, đúng lúc đèn đỏ, lúc cần nên phanh xe, xe dừng hẳn anh cầm lấy điện thoại, hai mắt nhìn, sau đó ngón tay phế trên điểm tải cái. Vừa lúc đèn đỏ phía trước đổi thành đèn xanh, Lục Cẩn Niên đè điện thoại di động xuống, xoay tay lái, quẹo phải. Di động kiểu An Hảo liên tiếp leng keng vài âm thanh, cô hơi cảm được thấy có chút buồn bực, muốn hủy đi nhắc nhở. Kết quả vừa mới mở màn hình, liền thấy Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn Weibo cho mình, chỉ đơn giản bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ". Đái Long Kiều An Hảo nhất thời ấm áp, cô quay đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên đang bên cạnh chuyên tâm lái xe, cắn cắn cánh môi, trả lời Lục Cẩn Nhiên một câu: "Cảm ơn." Nói xong, Kiều An Hảo cảm thấy mình dường như có chút quá rõ ràng, vì thế trả lời cho tống tương tư chỉnh dạng đám người đạo diễn từng người. Lúc dừng ở đèn đỏ lần nữa, Lục Cẩn Nhiên lại cầm lấy điện thoại trong rất nhiều tin nhắn nhắc nhở, thấy Kiều An hảo trả lời, vì thế lại trở về hai câu khách sáo. Kiều An hảo vừa mới xem bình luận xong, cuối cùng thấy Lục Cẩn Niên trả lời hai chữ này, khóe môi nhịn không được cong lên. Chương 360: Hai câu yêu, phần 16. Kiều An hảo vừa mới lướt xem bình luận Cô không trả lời anh nữa, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lục Cẩn Nhi ở bên cạnh. Bên trong xe chỉ có hai người, tuy không trao đổi bất kỳ điều gì, nhưng không khí thì rất căng áp. Lúc chạy xe qua một khu cư tương đối cũ, Kiều An Hảo nghĩ, mỗi lần sinh nhật đều rất quen thuộc. Sinh nhật hàng năm anh đều tặng quà cho cô, mãi cho đến một năm tốt nghiệp đại học kia, cô lại không có quà của anh. Lúc ấy, là lúc quan hệ của anh và cô trở nên xa lạ. Lúc trước khi còn học trung học, nhiều lần đến khu sinh viên, khu vui chơi, vui đùa cùng bạn bè, xe chạy qua khu vui chơi rất lâu, Kiều An hảo vẫn quay đầu nhìn Lục Cẩn Nhiên, không nghĩ tới anh còn nhớ rõ sinh nhật của em, em còn tưởng anh đã quên rồi. Lục Cẩn Nhiên nhìn đường phố phía trước, ánh đèn neon ngoài cửa xe không ngừng lướt qua anh. Trên vẻ mặt của anh có chút mơ màng. Anh im lặng khoảng 5 giây mới lên tiếng. Cho tới tận bây giờ đều chưa từng quên. Sinh nhật của cô, sinh nhật của mẹ, ngày giỗ của mẹ là 3 ngày quan trọng nhất trong mấy năm nay. Cho tới bây giờ anh chưa từng một lần quên. Đáy lòng Kiều An Hạo run lên một chút, sau cảm giác lo lắng không nói nên lời, cô ngừng thở như muốn xác nhận điều gì đó. Anh đều nhớ kỹ sinh nhật của em sao? 7 lần sinh nhật của em, làm sao có thể quên. Những lời anh nói lúc này, giọng nói những một chút sầu não khiến người khác không nhận ra. Những lần sinh nhật từ thời niên thiếu của cô, anh tặng quà, tuy không đẹp lắm nhưng năm nào cũng tặng cho cô, từ thấp đến cao, trọn vẹn 7 năm. 7 năm đó là anh cố gắng yêu cô. 7 năm là thế nào? Trong nháy mắt khiến cho Kiều An Hảo nghĩ lại những năm tháng kia, chính mình cố chấp yêu anh như vậy. Mỗi món quà anh tặng cô đều trở thành một loại bảo bối mà cô vô cùng trân trọng. Đột nhiên, Kiều An Hảo cau mày, "Không đúng, cô chỉ nhận được 6 món quà của anh, sao anh lại nói là 7? Thêm một món quà nữa của năm nay sao?" Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên thì điện thoại lại vang lên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 Tôi tôi lập tức đến đó. Kiều An Hảo cúp điện thoại, nhìn Lục Cẩn Nhiên nói, "Chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh Gia Mộc đã tỉnh lại." Lục Cẩn Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào, liền quay đầu xe, chuyển hướng về bệnh viện nơi hứa Gia Mộc đang nằm. Dọc đường đi, anh nghĩ, "Hứa Gia Mộc đã tỉnh, anh và cô có phải cũng nên kết thúc hay không?" Dọc đường đi, cô cũng nghĩ, "Anh Gia Mộc đã tỉnh,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 Các bạn thân mến, trong thời gian tới, nhóm admin sẽ xây dựng một fanpage để tiện tương tác với các bạn hơn và cũng để tiện cho các bạn khán giả theo dõi các thông tin, các tập cập nhật các tập mới của nhiều bộ truyện mới mà nhóm admin sẽ đọc. Mong các bạn sẽ theo dõi fanpage. Nhóm admin sẽ dán link fanpage ở dưới phần mô tả của các video. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.